Xin thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh Youtube Truyện ma Quảng A Tổn và các nền tảng qua Tổn ngày hôm nay. Chúng ta sẽ đến với truyện ma Pháp sư của tác giả Quốc Cường nằm trong series ký sự trừ ma. Phần này có tên là ngại Ma Lai. Chúng ta biết được rằng Ma Lai là một cái thứ mà nó có thể rút đầu, tách đầu rút ruột đi ra ngoài. thế nhưng mà nó liên quan gì đến mùa ngại thì xem ra là nó rất là thú vị đúng không ạ bộ truyện này mình sẽ đọc trong vòng hai tập ngày hôm nay và ngày mai một chút nữa khi tác giả quốc cường comment thì anh nhờ các admin ghi game bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác với tác giả à, ủng hộ a tốn ủng hộ tác giả bằng cách ấn và nút like nút chia sẻ video à, để lại comment chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận những cảm xúc của các bạn khi nghe chuyện đôi khi chúng ta chỉ là chào hỏi nhau cũng đã thấy phấn khởi lắm rồi Và đừng quên hãy ủng hộ A tốn các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Kẹo lạc, kẹo dồi, mix bột trà xanh. À, tôi đang cầm trên tay là móc câu nắng mới nửa ký, 3 lít rưỡi một ký. Đây là loại thông dụng nhất mà tôi vẫn hay uống. Còn ví dụ như Tết năm nay, anh em móc câu thượng hạ 4 lít rưỡi hoặc nọn tôm hoặc long vân tiếp khách cùng với đĩa kẹo lạc thì nó quá là chuẩn bài. Các bạn có thể vào trong shop ở trong profile tóc tóc để lựa hàng vào phần sản phẩm. ở bên chat box YouTube hoặc là ngay dưới phần mô tả để lựa hàng hoặc là theo số Zalo cái góc màn hình này để được tư vấn lựa chọn những cái sản phẩm ưng ý và có giá tốt nhất. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 1 của ngải Ma tác giả Quốc Cường. xóm nhỏ miền quê nghèo, sau bao nhiêu năm nay cũng đã thay đổi. Mấy căn nhà lá được dựng sơ sài, nay đã đổi thành nhà ngói sạch sẽ. Con đường đất, hễ cứ vào mùa mưa là bùn lầy, khiến cho người ta cứ trượt ngã oành oạch, nay cũng đã được đổ bê tông, láng o. Người dân ai nấy đều cảm thấy phấn khởi với sự thay da đổi thịt. Các khu công nghiệp, khu chế xuất mọc lên, con người ta cũng dần dần Rời xa công việc đồng ruộng Tôm cá Chất lượng đời sống tăng lên Khiến cho con người ta Cũng dần dần đầu óc cũng tăng vọt Nhu cầu cũng biến đổi Ai cũng mong muốn đổi đời Thoát nghèo thoát khổ Có một cuộc sống sung túc Tính già thì cũng có thể làm như thế được đấy Duy nhất chỉ trong cái xóm nghèo này Có một gia đình làm việc ấy tiên phong Ông Hai Sung đứng chống nạnh Trước cái cổng sắt ánh nắng gắt chiếu xuống làm ông cau mày nhăn mặt khó chịu. Ở trước cổng có một đám thanh niên đang hè nhau, dựng cái cổng cưới đủ màu sắc hoa lá cành. Ông hai sung lúc này trông tốt tướng lắm, ông to béo hơn, mặt mày phương phi hồng hào hơn. Chỉ có điều, cái bộ đồ của ông hay dùng đi vớt cá là ông chưa bỏ, vẫn còn mặc. Ông đứng chỉ tay chỉ đảo bọn thanh niên. Đại! Này mấy đứa từ từ thôi Giật cái dây quá nó mót mấy cái hoa bây giờ ui nào nào nhẹ tay Nhẹ tay cho tao Ông Hai Sung chuẩn bị Làm đám cưới cho thằng Vũ Thằng con trai quý tử của ông Từ sau cái biến cố nhặt vàng Nổi tiếng Cái câu chuyện vàng của Ma Gia Đưa gia đình ông bà chấn động cả khô Thì quả thực Cuộc đời của ông Hai cũng đổi đời Gia đình ông đã trở nên sung túc Thằng Vũ học xong ra trường Có công việc ổn định Tưởng chừng như cuộc sống êm đềm trôi qua Đến một ngày cách đây độ hai tuần Thằng Vũ về đứng trước mặt hai vợ chồng ông bà Hai Loan Tuyên bố dõng dạc rằng Nó muốn lấy vợ Lấy vợ thật Mong rằng ông bà sẽ đồng ý Lúc đầu thì hai ông bà cũng ngạc nhiên chọn cả mắt Thôi thì Cũng có muốn phản đối Bởi vì nghĩ thằng danh con này, mẹ nó nứt mắt ra, nó biết cái đếch gì đâu. Để mà làm chồng làm cha người ta, làm trụ cột trong gia đình người ta. Thế nhưng các cụ có câu, người tính chẳng bằng bác sĩ tính. Quả nhiên đến hôm nay, hai vợ chồng còn đang ngồi bần thần, còn chưa tiêu hóa nổi cái thông tin thằng con quý tử mang tới. Ngoài cổng có tiếng xe máy nổ bành bạch đi vào. Ngồi trên xe ông bảy cò, nhìn ông hai sung vẫy tay nham nhở. <cười> Anh xui Dạy rồi hơ? Hai ông bà sung loan trợn mắt Như muốn dụng cả chồng Khi nghe tên bảy cò nói cô xét đánh Thằng Vũ thì lon ton Từ trong nhà chạy ra Dạ ba Ba, <cười> ba mới sang ạ Ông hai sung hoảng hồn đứng phát dậy Như bị điện giật Ông nhìn thằng con rồi lại nhìn bảy cò Mà không hiểu gì đến cả bà loan lúc này cũng phải vịn tay vào cái bàn gỗ để không có té lộn xuống bảy cò dựng xe đá chân trống tự nhiên bước vào nhà sao khỏe hơ tôi cũng tính hôm nay qua nói chuyện sắp nhỏ Đây, kéo ghế cho ba vợ mình ngồi coi ông hai sung lắp bắp bà bà bà bà gì ờ ai ai ông bảy cò nhìn ông hai sung mà cười hình hạch trời ơi có cái gì đâu mà ngạc nhiên Anh em mình đó, đúng là có cái duyên nợ đó. Ngồi xuống đây, ngồi xuống đây. Còn bàn chuyện đám cưới cho tụi nhỏ đó. Ông hai sung lúc này, run hết cả người. Bần thần ngồi xuống đối diện với ông bảy. Đầu ông cứ ong ong, không hiểu là rồng rắn, tật đầu cua tai nheo nó thế nào. Bảy cò nhìn hai sung mà cười cười. Tôi nói thiệt với anh xui đó, đến tôi cũng bất ngờ. Chắc là tụi nhỏ nó có nợ với nhau đó. Tôi nói này. Mình sắp lên chức ông chức bà cả rồi Câu nói của ông Bảy mới chỉ đến đây Làm cho ông hai sung sặc phun luôn ngụm nước ra Ông ho vài tiếng sau đó ngước lên ú ớ cái, cái gì? Ông ông ông bà bà Bảy cò vỗ đùi cười Trời ơi ông với bà loan lên chức ông bà nội cháu nội đó. Hai ông bà mặt trắng bệch ra như tượng, nhìn hai người chỉ còn thiếu nước là ngã lăn quay ra sàn. Thằng Vũ bấy giờ mới bước lại khoanh tay. Dạ, thôi thì ở đây con nói thể tình với ba má, con thương bé Phượng, con gái chú Bảy, con con với em Phượng yêu nhau từ lâu rồi, chỉ chỉ là do ba với chú Bảy chơi thân quá, con con sợ hai người cấm cho nên tụi con giấu. tự con ở với nhau, bây giờ bây giờ em Phượng có bầu. Ba má thương cho tụi con, cho tụi con cưới nhau rồi để về con lo cho vợ cho con con. Đến đây là đủ. Ông Hai Sung lộn nhào từ trên ghế xuống đất. Bà Loan cuống cuồng chạy lại đỡ lên chồng. Hai ông bà cứ nhìn chằm chằm vào thằng con. Ông Hai Sung bấy giờ lắp bắp. Mày, phụ Vũ, Vũ ơi, mày, mày Ông Bảy đứng lên phổi phổi cái áo của ông hai. Thôi, chuyện nó đã rồi. Tôi bữa cũng mới cho con Phượng bên bển một trận nữa. Mà giờ tụi lơ lỡ, lỡ rồi. Cho tụi nó cưới. Tôi với anh làm xui cũng được. Ông hai sung với lấy cái bình trà. rót ra một ly. Uống hết sạch để cố giữ bình tĩnh. Trong có một buổi sáng mà có quá nhiều thông tin. Ông hai đầu óc cứ mụ mị. Tựa như là người lên sảng Cái gì mà cháu nội Cái gì mà xui ra Cứ bao nhiêu câu hỏi lóe lên ở trong đầu Ông cũng không biết là phải trả lời câu hỏi nào trước Bà Loan bấy giờ trợn mắt nhìn con Mày, mày làm cái gì vậy Vũ Có cái gì rồi mày phải bảo với ba mày Để ba mày tính trước chứ Rồi gạo sống nấu thành cơm chín rồi coi làm sao Ông bảy cò nhíu mày Tưởng bà Loan đang có ý chê bai ra cảnh nhà mình Chị Loan nói kỳ con gái tôi nếu có ăn có học đàng hoàng, tuổi trẻ chúng nó thương nhau làm sao mà cấm mà cản. Chị đòi môn đang hộ đôi. Ông Hai Sung vừa nghe đến đây thì giật mình. Bản thân ông sợ ông Bảy hiểu lầm cho nên vội vàng cắt lời. Chú Bảy, vợ tôi nói vậy là là dù sao ý là, là nhà tôi là nhà trai. Nếu đúng phép là tôi phải qua bên hỏi cưới. Chứ ai đòi lại để nhà gái qua đây chứ không phải là... Bà Loan cũng sợ bầy cò hiểu lầm Cho nên gật đầu lê lẻ Ông bảy bây giờ mới dịu xuống Trời ơi Người lạ thì còn phép tắc Chứ tôi với anh ở trong xóm Thân nhau nhà mấy đời mình rồi Tụi nhỏ nó quen nhau lâu rồi Do nó ngại Nó không dám nói với bể trên Nó giấu Tôi bên đó cũng kêu nó qua nói chuyện rồi Nhưng mà Chúng nó sợ Cho nên là tôi qua đây tôi nói luôn Bây giờ ông Hai Sung đã bình tĩnh hơn Bản thân ông thực cũng hài lòng với chuyện này Dù sao làm xôi ra với bảy cò Nó cũng là một điều tốt đẹp Ông quay sang trách thằng con Mày đó, đàn ông đàn an Là phải có bản lĩnh Để chuyện ra nước này Rồi làm khổ chú bảy qua tận đây Mai đó Mày tính lại cho tao ngay Cũng còn hên là hai bên Nó cũng thân quý nhau Chứ rủi mà là người khác rồi người ta cười cho Thằng vũ cười hề hề gãi gãi cái đầu vậy là ngay trong ngày hôm đấy nhà ông hai sung lại rộn rã tiếng cười vui vẻ vợ chồng bảy cò cũng qua ăn uống linh đình vạch đủ kế hoạch cho cái đám cưới sắp tới hai ông bạn già ngồi kế nhau mỗi người một ly mà cười như nắc nẻ cười to đến nỗi người ta đi ngang qua còn phải quay đầu vào nhìn tưởng là thằng cha hai sung không khéo nó lại vớ được vàng của ma ra nữa Cứ như vậy những ngày sau đó, hai bên gia đình ai vào việc nấy, tất bật lo cho cái đám cưới được êm ấm đầy đủ. Ông hai xung ngày hôm nay đã chỉ đạo. Cái đám người dựng cái cổng cưới, nhìn cái cổng gắn đủ thứ hoa cũng biết, ông đã phải lặn lội lên cả trên thị trấn, người ta đem xuống dưới này. Ngay khi cái cổng được gắn lên ngay ngắn chắc chắn, ông hai chắp tay sau đít gật gù, hài lòng. Ờ, được đấy. Mà này, uh, cái hôm hết đám, tụi bay qua phụ tao gỡ nhá Chứ không muốn tàu là tao chỉ biết kéo đổ thôi đó. Một thằng thanh niên nhảy hụt cái xuống. À, chú hai yên tâm, để chú làm thì không khéo. Rồi chú phá luôn cả của chúng con. Mấy thằng còn lại cũng cười hành hạch. Ông Hai Sông đang định nói tiếp. Thì từ đằng sau lưng, tiếng xe máy bành bạch vang lên. Cái giọng oang oang của bầy cò. Ồ! Dựng sớm mà anh hai Ông hai xông quay lại <cười> Dựng luôn Mấy hôm nữa mình làm chuyện khác Mà nay chú đi đâu Bảy cò ngó ngó cái cổng Ài cha cha, cha cha cha cha Đúng là nhà trai có khác đẹp ha Tôi ở bên á, Lo lòng vòng còn chưa xong Sẵn tụi này nó ở đây Không khéo Tôi cũng bảo nó qua làm cái y chang Tôi qua hỏi anh chút chuyện đây Ông Hai Sung nhướng mày Có chuyện gì vậy chú? Bảy co cau mày <cười> Bên nhà anh đã dựng cái chuồng gà anh lợp sao? Có chắc không? Ông Hai Sung liếc nhìn về phía cái chuồng gà nhỏ ở góc Ừ thì cũng chắc Bằng tôn mới lưới kẽm Sao tự nhiên mà lại lại hỏi cái chuồng gà chú Bảy? Bảy co lắc đầu thở dài thì Lát tôi coi anh dựng sao về tôi dựng lại qua cái chuồng gà nhà tôi bị chó nhà ai con gì nó đạp đổ nó cắn gà chết mấy con liền ông hai đến đây thì cau mày cắn chết nhiều không ba bốn con nó moi hết cả ruột gan thể lè ra gớm sáng bà vợ tôi bảo chửi ôm lên á nói tôi phải dựng lại cái chuồng gà chứ để vậy rồi hết chả còn con nào Hai ông già đang nói chuyện với nhau, thì bỗng nhiên thấy có cậu Thái. Chính là cậu pháp sư trẻ đã từng giúp nhà ông Hai Sung bận cái vụ vàng của ma gia đi đến. Chú Hai, chú Bảy, vừa đi cầm, vừa cầm lon bò húp húp sùm sụp. Vừa thấy bóng của Thái, ông Hai Sung hổ hỏi. Ớ, này đi đâu qua đây vậy? Thái gật gật đầu, đứng nghiêng nghiêng nhìn cái cổng cưới của nhà ông Hai Sung. Có lẽ đối với ông hai và ông bảy thì như thế này là đẹp đấy. Nhưng đối với Thái thì nhìn thấy trông nó hơi nhố. Có lẽ là do cơ man nào là đủ các thứ hoa được gắn lên trên. Xanh xanh đỏ đỏ, tím tím vàng vàng. Thái liền đáp. Con mới qua bên nhà bà đen. Phụ bà dựng cái trùng gà. Bên bà bị chó nó tha mấy con gà đó. Con làm xong đi qua thấy chú hai. Sao? Tối nay có kẹo gì không? Con ké vài ly chú. bảy cò vừa nghe đến vậy thì trố mắt ấy bên bên bên bà đạn cũng cũng cũng bị hả trời ơi tao cũng bị nè mày qua mày phụ tao dựng cái chuồng gà hết tao mà làm sập nữa bà ấy đuổi tao đi đấy thái cũng cong mày chú cũng bị à chú mất nhiều không nhà bà đạn mất cặp gà chấm bà ấy đang chửi rầm cả đầu xóm kia, kia. bảy cò lắc đầu Ài. Tao bị nó vô. Vờn giết gà luôn mày ơi. Chắc là chó hoang ở bên cồn nó đói. Lát qua bên đó. Mày coi giúp tao. Tao còn lo đám cưới cho chị mày đó. Thái nhìn về phía cánh cổng một lúc. Rồi gật đầu. Để bây giờ con qua luôn. Làm xong con về ngủ một chút. Sư Minh hiền hẹn. Chiều nay rảnh. Qua phụ sư dọn dẹp bên sân chùa nữa. Ông bảy cò liền gật gật đầu. Leo tót lên xe. <cười> Được. Mày lên tao trở về. Thái nhìn chiếc xe mà ái ngại. Rồi có trở nổi không có đại ca. Nhảy lên rồi nó rơi cái bánh. Ấy. Rồi chú cháu mình lao đầu xuống mương. á Nói là như vậy. Nhưng Thái vẫn leo lên. Phải bấu chặt vào eo của bảy cò Bảy cò quay xe đánh dẹp một cái. Vẫy vẫy tay chào hai sung còn đang ngơ ngẩn. Không hiểu chuyện gì diễn ra. Hai người phóng xe đi mất dạng. thái ở đằng sau cứ thế nhảy cổ cổ nhiều lúc phải vỗ vai của bảy cò chú, chú bảy hơi, hay là hay là mình cứ từ từ thôi chú chạy ghê quá chú ơi từ từ Kì, kìa kìa kìa cái ổ cái ổ bảy cò chẳng quan tâm cứ cười hố hố mà lao đi có mấy người đi bộ bên đường vội vàng nhảy xuống rễ cỏ trợn mắt nhìn theo cằn nhằn cha già bảy cò đúng là cái loại không nên nết đi chậm chậm thôi Cứ như vậy, thẳng hướng về nhà bảy cò, cách nhà hai sung chẳng xa mấy. bảy cò quẹo vào một con hẻm nhỏ xíu, chỉ đủ cho hai cái xe máy chạy. Đi thêm một đoạn, cuối cùng đỗ xịch lại. Trước mắt thái là căn nhà gạch vừa được sơn sửa mới cóng, cánh cổng ngoài bằng sắt cũng được sơn, trông lại càng thêm có phần khang trang kiên cố. Khoảnh sân bên trong cũng được dọn dẹp sạch sẽ để chuẩn bị cho lễ cưới. Từ sau cú tài trợ nóng của ông hai, cuộc sống của gia đình bảy cỏ cũng khá hơn hẳn. Có tí tiền vốn liếng làm ăn. Bảy cỏ xuống xe, tay thỏ tháo cái chốt cửa. Mày vô đi con, ngồi chơi một xíu. Tao chạy sang bên chỗ thẳng thương mua vật liệu về làm. Thái vịn tay vào cánh cửa. Chú, chú chỉ cho con cái chuồng gà. Con xem con còn giựt cái cột. Mà nhà không có ai chú Bảy. bảy cò gật đầu dắt xe vào trong sân hai mẹ con nó đó tao còn thằng con lớn mà nó làm ở trên sài gòn mấy bữa đám cưới em nó là nó về bảy cò đứng trước cửa nhà bà nó ơi bà nó ơi có tiếng chân người lào xào từ sau vườn đi lên qua mấy cây nhãn bà cầm người phụ nữ trông có phần mảnh mai đầu đổi cái nón lá gương mặt nhăn nhó nhưng vẫn hiện ra nét hiền hậu Bà nhìn thấy, sao đó, tôi tôi mới đi trôn mấy con gà sau vườn. Ủa, ai đây ông? Bà nhìn thấy Thái đang đứng đó, Thái vội vàng gật đầu. Thằng Thái, chỗ người quen bên nhà hai sung mà bữa tôi kể đó. Tôi nhờ nó qua giúp tôi dựng lại cái chuồng gà. Mà, mà sao lại trôn mấy con gà? Gương mặt của Thái nghe hai ông bà nói chuyện hiện lên vẻ nghiêm trọng. ánh mắt như muốn xoáy sâu vào tâm can của người đối diện. Ơ, sao, sao, thì sao? Thái bỗng nhiên cắt lời. Mấy con gà xác nó trương thối hết rồi phải không cô? Lời của Thái làm cho cả hai người nín bặt trợn mắt, bà cầm ú ớ. Ờ, sáng tao tao tao tính bắt đem mình thịt mà nó thối quá. Quả thật là nó chuông lên Thậm chí nó còn nhảy cả nước mủ ra rồi Sao mày biết Thái quay sang nói với ông bảy cò Chú Chú dẫn con qua đó đi Bảy cò vẫn chưa hiểu chuyện gì Liền đi lên phía trước Dẫn đường cho Thái Băng qua vườn sau Chỗ phía sau cái sạp nước để rửa chén Gần đó là cái chuồng gà Đã bị sập một bên Mấy con gà khác thì được nhốt tạm Ở một cái lồng Cái chuồng này bị đổ Còn vương một chút máu Và cả cái mùi thịt ai ai Thôi thối Dưới nền đất còn đọc lại vài vệt máu thấy rõ Thái đứng suy xét một lúc rồi bảo Nó mới bị hôm qua chú Bảy cò đang nhăn nhó Vì mùi thối Ờ mới đêm qua Sáng tao thấy là tao chạy qua bên ông hai đó mà Sao vậy Có gì không Thái Thái nhìn bầy cò một lúc rồi tiếp Trong nhà mình Có người đã mang thai phải không chú Bầy cò gật đầu à, Thì chị mày đang mang bầu Con đường Vũ đó à, Giờ cái bầu nó chưa to Rồi phải cưới ngay Để mà lớn quá rồi mặc đồ cưới nó không đẹp Tội con nhỏ Thái gật đầu hiểu ý Được rồi Bây giờ chú đi mua đại cho con mấy cái cọc gỗ Với cái dây kẹm gai đi Con còn có mấy cái máy tôn dùng được Mua đi mang về Con dựng lại cho Lẹ lẹ Con còn về bên nhà Bảy cò gật đầu Tuy hơi khó hiểu Với thái độ của ông Thái Nhưng khi nghe vậy Thì cũng yên tâm quay người đi mua đồ Thái đứng nhìn theo bóng lưng của bảy cò Ở ngoài sập nước bấy giờ mới ngồi xuống Đưa tay lần lần lên chỗ máu đỏ thấm dưới đất Lông mày lúc này cau tít lại Đột nhiên có tiếng bước chân ở đằng sau. Bà cầm từ bao giờ đã đứng ngay sau lưng Thái. Mày con nhà ai? Tao thấy mày lạ hoắc. Rồi cái chuồng gà này dựng chắc không con? Thái phủi tay thở dài. Dạ con ở chỗ khác tới cô. Con đến xóm mình cũng lâu rồi. Con ở bên gần chỗ chùa của Sư Minh Hiền. Bình thường con chỉ quanh quẩn ở đó. Cho nên là cô ít thấy. Cái chuồng gà cứ để đó. Con dặn chú mua đồ rồi Về rồi con dựng lại cho Chứ này không chắc con không ăn tiền đâu Bà cầm gật gù hài lòng Ừ Rồi mày dựng lại giúp cô Trời ơi chó hoang đâu nó cắn nát bấy mấy con gà Trông thấy gớm Thái bất ngờ quay lại nhìn bà cầm Chỗ mấy con gà cô đừng có chôn liền Cô dới một chút xăng lên đó Rồi châm lửa thiêu đi rồi nó trôn Bà cầm ngơ ra ó rắc rối chi vậy mấy Thái cười cười, à, thì cho nó đỡ hôi đó. Cô thấy cô trôn bình thường, sợ nó hôi rình này. Cô cứ làm theo lời con là đỡ. Không có mang xăng đây con theo dùm. Bà cầm suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Để, để tao nhóm lửa chút cho đỡ. Quả tình là cũng hôi thiệt đó. Chờ tí, tao đi làm cho. Đoạn bà quay đi luôn, Thái đứng nhìn theo. Khi bà cầm vừa đi khuất, Thái bước về phía chuồng gà. Tay kéo kéo mấy cái rào kẽm bị đứt Và cái mái tôn Nhìn chăm chăm tựa như đang tìm kiếm thứ gì đó Lục tung hết ngóc ngách Đột nhiên Thái sững lại Ngay chỗ cái cây cột gỗ Nằm ở dưới đất Có thứ gì đó thu hút sự chú ý của Thái Cầm cái gỗ lên Ném qua một bên dòm dòm Ở ngay dưới nền đất Có cái chất lỏng màu đen đen còn đọng lại Chưa khô Thái lặng cả người Gương mặt của hắn cũng đã tái dại đi Khi vừa trông thấy cái vẹt kia Đưa tay quẹt lên mỗi người người Lầu bầu Mẹ nó Sao mà xui dữ vậy ta Lúc này ngoài Ông bảy cò oang oang Thái ôi có hết đi rồi Mày làm nhanh đi rồi vô cơm với tao Xong nó tao chở mày về bên đó Khỏi đi bộ Thái gật đầu ngó ra nhìn cái đống đồ mà ông Bảy ông mua về chất ở đó. Trời ơi, chú mua chi giữ vậy? Mà chú cho con hỏi. À, à, chị, chị con, vợ anh Vũ đó nằm ở đâu hả chú? Ông Bảy chớp mắt. Kìa, mày hỏi, hỏi chuyện đó hả chi? <cười> chú ơi, chú nghĩ đi đâu vậy? Chú cứ nói con nghe đi xem nào. Ông Bảy còn nhìn ra phía sau lưng thì sát cái khúc tường kê kê. Phòng chị mày nằm ở đó nữa. Dạo này đang trong cơn ngén. Nó khó chịu nó cứ nằm ở trong đó suốt mày ơi. Thái nhìn chăm chăm. Nơi đó là một gian phòng có cái cửa sổ kính. Đang kéo rèm hướng ra ngoài vườn. Thái đi phăm phăm tới. Đứng ngay nhìn từ ngoài cửa sổ phòng của cô Phượng. Nhìn ngó xung quanh một lúc. Ánh mắt dừng lại ngay dưới đám lá cây dưới đất. Ngay chỗ sát cái cửa sổ. Đưa chân quẹt quẹt đám lá cây. Thái bỗng nhiên dùng mình. Bước lùi lại Ở ngay đó Quả thực vẫn còn đọc một chút nước đen Mà hắn vừa thấy ở chỗ trùng gà Thái đứng sững cả người Chân chân nhìn vào cái vũng nước đọc Mà như không tin nổi vào mắt mình Trên chán lấm tấm mồ hôi vì căng thẳng Ông bày cò đi đến vỗ vai Sao vậy? "Trúng gió à mày? Thái quay lại nặn ra một nụ cười Như là gượng gạo À, à. không không có gì đâu chú bảy. À, tối chở con qua bên nhà chú hai nhậu nhá. tối nay con mang chút mồi bảy cò ngạc nhiên trước thái độ của thái. à thì cũng được. thì tối tao cũng qua bên đó chơi đấy. giờ thôi, ra làm cho nhanh đó. thái gật đầu quay đi. Lông mày con tít lại ra vẻ suy tư lắm. hai người bắt tay dựng lại cái chuồng gà cho bảy cò. Thái đôi lúc cũng không thể nào kiềm chế nổi, thoáng chút lại quay đầu nhìn về phía cánh cửa sổ phòng của cô Phượng. trời khuya đêm nay gió lạnh, cứ độ dần gần giáp tết là không khí cứ xe xe. Đặc biệt ở vùng quê thì cảm giác nó còn tê tái hơn. Bên nhà hai sung lúc này tiếng chén đũa va vào nhau lách cách, tiếng cười nói tiếng hò dô vang lên, báo hiệu cho cuộc vui. kể từ cái ngày định mệnh khi cả ba người đã lâm vào câu chuyện ma quái bất đắc dĩ, nhưng nhờ nó lại tạo lên một sợi dây gắn kết vô hình. trước giờ Thái chỉ quanh quẩn ở cái nhà dựng tạm sau chùa Lâu lâu cũng qua lại với mấy vị sư trong chùa mà thôi Hắn đang tuổi thanh niên Cho nên cái việc chỉ có thể bầu bạn với mấy ông già, mấy ông sư Lâu ngày cũng chán Thế mà từ lúc đó Thái lại kết thân được với ông Hai Sung, ông Bảy Cò Cũng có thể gọi là vui vẻ Ông Hai Sung vẫn còn nhớ cái ơn của Thái Cứu mình khỏi con ma ra Cho nên ông cũng quý lắm cứ có cái gì ngon hay là có bữa nhậu là kéo Thái qua cho bằng được. Cả ba người lại trở thành một mối thâm giao. Chỉ có điều làm cả ông Hai và ông Bảy băn khoăn. Đó là xuất thân của Thái. Hai người tò mò thấy Thái còn trẻ. Nhưng lại học được những phép thuật lễ nghi tâm linh một cách rất bài bản. Hai ông phục sát đất về cái cách mà Thái giải được vong linh ma gia lần trước. Quả nhiên vừa tài vừa đức. Nhưng khi gặng hỏi thì chỉ nhận được cái lắc đầu cười trừ rồi Thái là đi. Hai ông cũng tự nhủ với nhau rằng chắc là nhỏ nó có cái chuyện gì khó nói. Tốt nhất là thôi mình cũng chẳng hỏi nhiều tránh nó khó xử. Thế nhưng thói đời không ai có thể yên được khi trong lòng của họ đang tò mò. Đôi lúc cả ông Hai và ông Bảy cũng hỏi Thái về nguồn gốc. Ví dụ như hôm nay, ông Bảy cầm cái ly đế lên Chuẩn bị ực một cái, đột nhiên quay sang. Thái ơi, mày kể thiệt chú nghe đi con. Quê mày đâu Thái? Thái cũng đang tính đưa ly rượu lên miệng. Ánh mắt sững lại có phần ngập ngừng. Hai sông huyết huyết. Trời ơi, cứ hỏi nó hoài. Từ từ nó thoải mái rồi lúc nào nói. Ép nó lầm chi tội nữa. Thái thở dài uống hết ly rượu. Khà một tiếng. Con, con ở miền núi nữa. Trước con ở cái bàn trên tận đất Tây Nguyên nữa Hai người nghe thấy thì chưng hửng Tròn mắt nhìn Thái Bảy cò nấc lên Tuốt trên đó mà mày về đây con Thái cười nhạt Nụ cười có phần gượng gạo Và có nét buồn đầu có ai muốn đi tha phương cầu thực đâu chú Con vì cực chẳng đã Thôi mà vô cái đi Bữa lên chợ Con được cho bịch khô các kẹo trên lên nhậu đá Thái cầm lý rượu, ông hai và ông bảy cũng biết ý cho nên không hỏi thêm. Có lẽ vì đã quá thân thiết cho nên Thái mới chịu nói ra nơi mình ở trước đây. Không khí bữa tiệc bị trầm xuống một chút, Thái không còn nét vui vẻ nữa. Bảy cò trột dạ, sợ Thái nó giận mình. Thôi, tại chú thấy mày ở đó giờ mà không biết chú hỏi. Từ giờ chú không có nhiều chuyện nữa. Không phải đâu chú, là là con đang nghĩ đến chuyện khác Hai xung nghe vậy thì cười cười Mày làm như mày nhiều mối lo lắm đó Mới có từng đó tuổi mà như ông già Thái lúc này nhìn hai xung và bầy cò Mấy chú, vừa rồi cái chỗ vụ trừ ba ra Mấy chú có thấy vui không? Câu nói của Thái làm cho hai lão tự nhiên nghẹt mặt ra Vui cái gì mà vui chứ Vui cái thằng mà cha nhà nó lần đó mặc dù thái tuyên bố là chuyện đã êm thế nhưng hai ông sợ tuyệt không dám bén mảng ra khúc sông đó nữa họ đã đi đến cái mức mà cất luôn cả vật cá cần câu chỉ sợ rủi ra ngoài đó rồi bị con nào nó kéo xuống hay là vớt được cái móng chân của đứa nào nó lại theo về đến nhà nó hành thì chết bảy cò xua tay thôi, thôi thôi thôi mày ơi tụi tao già rồi để cho tụi tao yên lành sống thêm vài năm Còn bồng con bồng cháu mày ơi Chứ mà ma quỷ kiểu này Chắc là tao chết Hai sông cũng gật gật đầu Muốn thoát thì ai mà không muốn Nhưng ấy là cái duyên cái nợ đó Có mà chạy đi đâu cũng dính Ký ức về vụ vàng của ma ra cho đến bây giờ Vẫn còn ám ảnh cả hai lão già Hai sông lúc này bất chợt hỏi Mày có chuyện gì vậy không Này Thái ơi mày đừng có nói Lại có ma cỏ gì nha Ông hai cười như mếu Thái lúc này đôi mắt tinh quái Không bứng nhà đi được đâu chú ơi Nó mà đã đến Chú có chạy cũng không thoát chú ơi Mà thôi Con không nhậu nữa đâu Chú Bảy Nay chú cho con ngủ ké bên đó một bữa được không chú Bảy Sao à, Mệt quá thì vô luôn Nhà nhà chú hai mẹ mà ngủ này Sao lại phải qua bển Thái lắc đầu chú hai giờ chán con rồi nay đổi gió quan và cháu cứ như vậy một lúc cuối cùng bảy cò lúc này đã say riếu rồi cùng với thái đi về bên nhà về tới nơi bảy cò nằm lăn ra cái giường tre ở ngay ngoài phòng mà ngủ lê bỉ tiếng ngáy của lão vang lên đêm đêm bỗng nhiên có bàn tay nào đó vỗ bồm bộp, kèm theo tiếng gọi gấp gáp chú bảy chú bảy Dạy chú Bảy đi, Bảy co mơ màng mở mắt Còn chưa kịp nhận thức được mọi thứ xung quanh Cái bàn tay kia nó lại vỗ mấy cái nữa lên mặt Chú Bảy Dạy đi chú Chú Bảy ơi Bảy co đã hồi tỉnh một chút Nhận ra trong bóng tối là thằng Thái Nó đang đứng Bảy co ngỏng đầu gì bảy Trời đã sáng đâu bảy Thái kéo tay Chú, chú, đi với con ra đây, nhanh lên Nhanh lên chứ không nó chạy mất chú ơi Cứ như vậy bảy cò bị Thái kéo ra khỏi giường Lão còn chưa kịp sỏ dép Dễ dễ vậy mày ơi Mày ơi Thái đưa tay ra hiệu cho lão im lặng Cứ như vậy mà lôi đi sành sạch Nhẹ nhàng đẩy cửa trước nhà Lách người ra khoảng sân Nhón gót thật khẽ Ngay phía sau lưng là bảy cò. Thấy Thái nghiêm trọng thì cũng làm theo. Trong lòng đang thắc mắc không biết là cái sự tình gì đang xảy ra. Cả hai người cố gắng lần mò, lần qua hàng cây ở trong vườn. Không khí lúc này chẳng hiểu sao lạnh như cắt da cắt thịt. Với cái thể trạng gầy nhom của bảy cò trông đến là tội. Hai người run mần bật mỗi khi có cơn gió lạnh thổi qua. Tiếng thở gấp gáp của Thái... Báo hiệu lúc này hắn cũng đang căng lắm. Đi được một lúc về phía cái chuồng gà, Thái kéo tay bảy cò ngồi sát vào một gốc cây nhãn ở gần đó. Từ đây có thể nhìn rõ cái chuồng gà, được treo cái bóng đèn thắp sáng. Thái ra dấu cho bảy cò im lặng và quan sát. Có tiếng mấy con gà kêu lên lục cả lục cục. Bảy cò cũng không biết chuyện gì, ngẩng cổ dòm dòm. Đột nhiên ở phía bên trong trùng gà Nơi cái ánh đèn dây tóc dọi xuống Bất chợt nhô lên một cái đầu người Ôi dồi Bảy cò giật mình suýt nữa kêu lên Tưởng là thằng ăn trộm Thái đã canh chừng Ngay khi thấy lão bảy cò nhộm dậy Thái lập tức đưa tay bụng mẹ Gì lão xuống Bảy cò băng hoàng Mắt trọn lên nhìn về phía Cái đầu người đang nhấp nhô Ở trong cái chuồng gà Bất giác Ánh mắt của lão rụt cả vào Bởi lão nhận ra có điều gì đó Không đúng ở đây Cái chuồng gà Nhà lão làm thấp lắm Đến cả lão Người ốm nhom mà còn không chui vào lọt Vậy cái kẻ kia làm sao có thể chui lọt Mà nhấp nhô cái đầu Ở trong chuồng gà thế kia Lúc này trong không khí đã có mùi máu tanh bốc lên thoang thoảng. Bảy cò kinh hoàng nhìn cái cảnh diễn ra trong chồn gà của mình. Mấy con gà không thể nào kêu to quang quác Tựa như là bị thứ gì đó khống chế. Nó cứ lục cả lục cục. Ngay sau đó là tiếng nhai nhóp nha nhóp nhép. Dưới ánh đèn điện. cái đầu người nọ cứ nhấp nhô nhấp nhô bảy cò nhận ra đó là cái đầu của một người đàn ông nhưng chưa biết ấy là ai thái đang túm chặt tay như thể sợ là bảy cò hoảng loạn mà quay đầu bỏ chạy bảy cò ghé sát vào tai của thái giọng lắp bắp thái ơi thái cái cái gì vậy thái câu hỏi của bảy cò bị cắt ngang lão trợn mắt kinh hoàng Đến cả Thái, người mang cho mình đủ thứ bùa phép và kiến thức về tâm linh bây giờ cũng bằng hoàng tái cả mặt. Bảy cò không chịu nổi nữa, nấc lên một tiếng ngã lăn ra bất tỉnh nhân sự, bởi lẽ cái thứ kia quá đội đáng sợ. Lúc này cái đầu người nó từ từ từ từ, từ nhô lên hẳn trên nóc của chuồng gà. Đó cũng chính là lý do tại sao bảy cò. lại ngất xỉu bởi lẽ nó chỉ có duy nhất mỗi cái đầu thôi ở bên dưới là lòng thòng lòng thòng cái cột sống treo nguyên cả bộ lục phủ ngũ tạng bay là là cái đầu dường như sau khi đã ăn no nê một mớ bấy giờ bay lên quay nhìn về phía cánh cửa buồng phòng cô phượng rồi nó cười nhẹ đoạn nó lắc mình hướng ra ngoài bay đi văng vẳng ở trong vườn vang lên tiếng cười cùng với tiếng gió thổi xào xạc xe cấp cứu in ỏi trong xóm nhỏ. Mới tờ mở sáng mà cả xóm đã bị đánh độc, khi nghe tiếng gào khóc của bà Cẩm và con Phượng. Ông Hai Sung cũng đã chạy sang, đang phụ khiêng cái cáng cứu thương nơi cái thây rúm gió của bầy cò đang nằm ở đó. Thái cũng đang ngồi ở cái buồng sau xe, chờ đặt ông Bảy đưa lên vào nhà thương. Hai Sung leo lên theo, nhìn thằng Vũ đang loay hoay. Mày ở nhà, tao đưa ông vô viện cấp cứu. Có gì tao gọi Đột nhiên đến lúc này Tiếng kêu rú lên Mà, mà, mà Hai sung quay lại Thì hóa ra là bảy cỏ đã tỉnh Đang bật dậy túm lấy tay của hai sung Ai thanh xuôi hơi Nhà tôi có ma đâu Nhà tôi có ma đâu Hai sung nghe vậy mà lặng cả người Chỉ vừa phút trước còn gấp gáp lo Chở ông xui đi viện Thế mà vừa mới lên xe cha nội đã tỉnh Thế nhưng đó không phải là điều ông hai bận tâm lúc này Ông đang cố gắng nín cười Muốn gãy cả xương sườn Bởi vì lần đầu tiên Thấy cái mặt của bạn già mấy chục năm Méo máu khóc lóc như con nít Ừ thì lúc này có lẽ do việc chấn động nào đó Cho nên bảy cò mới hoảng loạn như vậy Đáng lý ra là hai sung phải dỗ dành An ủi bạn Chuẩn bị làm xui với mình Thế nhưng mà khổ Thật tình là cái mặt già nua nhăn nhó như quả táo tàu, tàu. Lại thêm cái chòm dâu như tròm dâu dê Ở dưới cằm giật giật Cái khuôn miệng thì nó trễ cả da méo máu Trông không thể nhịn được cười Hai sùng cố gắng bấm bụng Ở cái gì ừ, sao Làm sao bảy cò lúc này liền gắt Tụi tụi tụi, tụi không giỡn với anh xùi đâu Có mà đâu. Anh xôi ơi Thái thái Mày, mày nói rồi ông nghe đi Kệ thái Sao mày anh cười thái ơi Bảy cò quát lên trong cơn giận dữ Quả thực quay lại nhìn thằng danh con Nó cũng đang tùm tìm cười Mày Mày Ông hai sung lắc đầu Thái ơi Mày không gẹo chú mày nữa Bây giờ Thái Mới không dám cười nữa Bảy cò giận tím cả người Nhảy phát từ cái băng ca huỳch xuống đất Làm cho mấy cô y tá thốt lên Mình thì sợ muốn chết Mà hai người này nó cứ như được một lúa vậy Mất dạy Mấy cô y tá liền rụt cổ Cha già này vừa nằm sầu cả bọt mép ấy thế mà bây giờ nó cứ phăm phâm Cơn giận bầy cò bốc lên Cứ như vậy Chả cần ai đỡ Chắp tay sau đít đùng đùng đi vào nhà Trước ánh mắt ngạc nhiên của cả làng Thái hất đầu ra hiệu Cho ông hai sung đi theo Ở đây để mình lo với các bác sĩ Bấy giờ mọi người đã yên ổn ở trong nhà Thái vỗ vỗ vài bảy cò Sau đó nhìn về chỗ bà cẩm Thôi mà chú à, Chú chú mệt chú xỉu thôi Có cái gì đâu Từ giờ chú bớt nhậu lại là được Mà chú hai Chú đi với con qua bên chùa Phụ con với mấy sư khiêng cái tượng Phật đặt lại cho ngay Các sư cũng có tuổi rồi Mà một mình con làm thì không có nổi Bảy cò chớp mắt Sau đó lại bị hai sung kéo đi Bà cầm cũng định chạy theo Nhưng hai sung liền gạt đi ngay Xem ra như là có mấy lão cùng với hình thái Có chuyện gì muốn nói riêng Vậy là mấy cái xe máy cứ ồn ồn chạy đi Bỏ lại đằng sau mẹ con bà cầm ngơ ngơ ngác ngác Vũ lại tí tận tí tận Đỡ cô Phượng vào trong buồng à, Nào nào để để anh xem con mình nó có đạp không nào phượng bĩu môi hớm chết nó nó mới bé bằng cái hạt đỗ đạp cái gì mà đạp à, thì thì anh xem nào à, để anh xem là là cái bầu sữa của con à, sau này có đủ để cho nó cho nó ăn không nào quỷ sứ ạ người ta còn đang ngén ngầm đấy à, thì để để để ba nó kiểm tra cái bầu sử trước một tí, khép cái cửa vào. Ngôi chùa nhỏ mới chỉ sáng sớm nhưng đã được các sư thắp đèn, không cảnh trong chùa trông bình yên lắm. Lúc Ông Hai Sung lấy được vàng của ma gia, Ông đã cúng cho chùa để tu sửa Cho nên ngôi chùa đã có phần Khang trang sạch sẽ hơn nhiều Tiếng gì dầm tụng niệm Của các sư trong chùa vang lên Làm cho ai nấy khi đến đây Đều cảm thấy tâm hồn thanh tịnh Hai Sung và Bảy Cò đi vào à, Thái liền nhảy xuống xe Thôi à, Mai chú lên thị trấn Mua con xe khác đi chú Bảy Trời ơi, cái xe của chú đi con chỉ sợ rồi nó gãy đấy. Bầy cò cười cười, gãi gãi đầu. Mấy người dựng xe sân chùa, ngó xong thấy các sư đang ngồi tụng kinh buổi sáng. Thái ra giấu cho họ, đi ra bộ bàn ghế đá ngồi một lúc. Hai sung bấy giờ mới hỏi, nào, bây giờ phụ cái gì? Thái lắc đầu, đâu có phụ gì đâu, con nói xạo đó. Bảy cò thì tự nhiên rụt cổ ý, ý mày là muốn nhắc đến Cái chuyện ngày hôm qua phải không hả? Thái lúc này Cũng ngồi nghiêm chỉnh lại Đúng đấy chú ạ Bây giờ Con kéo chú cháu mình qua đây Chính là để nói về cái chuyện đó Hai lão già lập tức Liền sững ra bằng hoàng à, ý, ý, ý mày nói là là Cái thứ đó là thiệt hả Thái Thái cười cười Chú coi đó, vì nó là thiệt, cho nên con mới phải kéo chú đi xa khỏi vợ con chú rồi họ hàng trồng xóm. Chứ bây giờ mọi người ở đông đó mà bảo nhà chú có ma, nhắm chú còn ở lại được không? Đợi chú hai, đợt ấy mới lấy được một tí vàng của ma ra thôi, suýt chút nữa người ta kéo đến ùn ùn, rồi không sống nổi đó. Hai sung nghe vậy thì cũng choáng ui thái ơi lại có ma nữa hả? Thái gật đầu. Nhà chú bảy cò có một thứ kinh khủng theo quấy phá. Nhưng xem ra lần này còn đáng sợ hơn cả bên nhà chú hai nữa. Bảy cò càng nghe thì càng run cầm cập. Hồi tưởng lại cái hình ảnh kinh dị đêm qua. Lão nhớ đến cái đầu người bay lơ lửng, Kéo theo bộ lòng mề. Lòng thà lòng thòng nhớp nháp đến phát tẩm. Lão rụt cổ toát mồ hôi. Nó, nó nó là là cái gì ạ Thái Khuôn mặt của Thái lúc này trở nên cực kỳ trầm trọng Là Là Malai chú ạ Câu nói nghe rất nặng nề Hai sung và bảy cò rúm cả người vì tin xét đánh Mà ma, Mà ma, Malaysia Thái Bảy cò thì ánh mắt Lúc này tựa như cuốn quýt lắm rồi cho dù là malaysia hay là ma gì thì lão cũng sợ hết thái thỏ dài không phải là malaysia malay rút ruột chú ơi chú biết từ đâu ra không ờ thì, thì tao cũng thực là tao cũng biết chứ thì, người ta vẫn bảo là do người nào đó chết cái đầu với bộ ruột nó rứt ra khỏi thái lắc đầu nó còn đáng sợ nhiều đó chú Đoạn Thái bắt đầu giải thích cho hai lão. Ma Lai là một loài tà yêu. Nó có thể được coi là một thứ bùa, là một con đường dẫn đến cái thuật cải tử hoàn sinh. Người có được bùa ngải này có thể sống đến cả trăm thậm chí cả ngàn tuổi. Da rẻ luôn luôn tươi mới hồng hào. Có điều phải chịu cái cảnh mỗi đêm sống trong bộ dáng quỷ dị. Cái đầu lôi luôn cả bộ ruột ra khỏi cơ thể. Malai ban ngày vẫn sống như một người bình thường, nhưng những thức ăn bình thường không thể làm dịu được cơn đói khát trong bụng trong dạ. Nó giống như việc người ta thèm ăn tàu hũ mỗi ngày. Nó mặc dù cơm gạo có thể nuôi sống mình, thế nhưng cái cơn thèm tàu hũ nó mới có thể thỏa mãn được. Điều quan trọng là trong mỗi một chu kỳ thì Malai phải tiếp máu vào trong cơ thể của mình. giống như là con ma cà rồng ấy nếu không da rẻ của nó sẽ bị thối rữa lúc ấy chẳng còn sức để làm việc gì mà chết hai lão già nghe thái giải thích thì run rẩy cầm cập cả người ờ, Thế thế thế thế là hôm qua nó nó, nó vô nó nó uống máu gà mày ơi thái lạnh lùng đúng vậy nhưng cái thứ hôm qua con với chú thấy nó còn đáng sợ hơn nữa Thứ hôm qua nó không chỉ là ma Ma thì có khi còn dễ chơi Thứ hôm qua đáng sợ hơn nhiều Chú ạ Nó là ngại ma lai đó Hai lão cố gắng tiêu hóa thông tin Một phần vì là do tuổi tác Một phần vì thông tin vừa rồi khó chấp nhận Hai lão đơ cả mặt Không biết là chuyện gì Tiếng tụng niệm trong chùa lúc này đã ngưng, ánh nắng đã lên cao, không khí trở nên ấm áp hơn một chút. Tuy nhiên khu vực bàn đá ở dưới gốc cây bàng rõ ràng là không gian trở nên ngột ngạt và lạnh lẽo. Hai lão già lúc này mặt mũi tái xanh, miệng khô khốc cả vào. Ngải? Ý, ý mày nói là bùa ngải Thái? Dạ vâng, ngải ma lai. Loại ngải này nó độc lắm, mà, mà không biết vì sao cô mình lại xuất hiện nữa. Nó, nó đọc thế nào mày ơi Thái ngập ngừng Bởi lẽ bản thân hắn cũng không phải biết Giải thích như thế nào để cho hai lão hiểu hết Thứ mà con với chú Bảy gặp Nó không phải là ma đơn thuần Mà là một kẻ còn sống Còn sống nguyên Cái gì trời ơi Mày mày, mày nghĩ tao là con nít à mày à, Nó rút cái đầu nó ra như vậy Nó sống làm sao Vậy mà nó vẫn sống nữa chú Bây giờ đang có người khô mình Xài ngải Ma Lai Loại ngải này luyện được từ trên vùng cao Con đã từng thấy Ở núi Cấm cũng có Ở bạn Tây Nguyên Chỗ ngày xưa con ở cũng có Nó có thể biến một người đang sống sợ sờ, sờ Thành Ma Lai Nhưng uy lực của nó còn đáng sợ hơn nhiều ở nó, nó như thế nào hả Thái? Thái giải thích Ngải Ma Lai là một loại ngải độc Của những người miền núi luyện Bình thường Ma Lai là người chết rồi rút đầu ra, gia đình người thân dùng bùa chú để hồi dương cho người ấy sống lại. Nhưng riêng cái ngải Ma Lai thì khác. Tác dụng thì tương tự như vậy, nhưng nó khiến cho một người sống sờ sờ có thể trả mãi không già, trường thọ, ít nhất là cho đến khi ngải chết. Cái điều kinh khủng đó chính là cơn đói của người luyện ngải. Bình thường Ma Lai thì chỉ cần ăn thịt uống máu, ăn những thứ bẩn thỉu của động vật là đủ. Nhưng người luyện ngại thì không. Cơn đói và cơn khát máu sẽ càng ngày càng tăng lên. Mấy cái máu gà, máu vịt không đủ để cho kẻ đó duy trì sự sống. Và chắc chắn người đó sẽ tìm đến máu người, ăn thịt người. Đặc biệt là con nít. Hai lão giả run cầm cập. còn còn con nít, con nít. Thái gật đầu. Mà chính xác ra là trẻ sơ sinh đó. Nhà chú Bảy Cò Bây giờ chị Phượng đang có em bé phải không? Bảy Cò liền hiểu ngay ý của thằng Thái con, con, con Phượng, con Phượng Dạ vâng Hôm rồi lúc dựng cái chuồng gà trong vườn nhà chú Con thấy mùi máu và dấu vết của con ngài Ở ngay chỗ cái cửa sổ buồng chị Phượng đó Cũng có một phần may mắn là chị Phượng còn lâu mới sinh em bé Cho nên bây giờ phải giải quyết ngay con ma lai này Chuyện này càng nữa chú ơi Hai lão già nhìn nhau. Bây giờ, hai lão lại một lần nữa rơi vào cái sự ma quái. Mà chuyện lần này xem chừng nó phức tạp hơn cả vàng của ma gia. Ôi giời ơi, giờ tính sao? Là cháu nội tao đó Thái ơi. Thái sụ mặt, thiệt tình con cũng không biết là thế nào nữa. Cái người kia còn sống sờ sờ. Mình mà làm ẩu, thì mình mắc tội giết người với pháp luật đó. Mà quan trọng trước mắt là không biết kẻ nào ở trong xóm mình dính ngại Nội cái việc truy tìm ra người đó cũng đau đầu lắm rồi Chứ chưa tính đến việc trừ con ma con quỷ thế, thế có cách nào đuổi nó đi chỗ khác Không nhắm đến nhà chú không à? hả Thái Thái nhìn bày cò Con cũng đã nghĩ như thế đâu Tạm thời đẩy nó đi chỗ khác Cái đó thì được Nhưng ngặt một nỗi Giờ nó không nhắm vào chú thì nó cũng nhắm vào người khác Lúc đó cái việc con tìm ra tung tích của nó còn khó hơn nữa Rồi mà mà chậm trễ Thì không khéo Nó ăn thịt người Bảy cò thở hồn hẹn Ôi làm nào làm <cười> Miễn là đừng có động đến Cháu ngoại tao đâu Con gái tao đâu Không lẽ để ma quỷ nó đến nó họp lớp Ở nhà tao hả Thái Thái cười cười Thế thì con mới kéo hai chỗ bên đây bàn Con đâu có nói là bỏ cái chú đâu trước mắt bây giờ phải tìm ra kẻ nuôi ngải ma lai chú bảy chú hai có biết ai ở trong xóm mình hay làm mấy cái chuyện bùa phép không hai lão lắc đầu suy nghĩ một hồi hai sông nói tính giờ từ đó đến nay á chỉ có mày biết nghề đó chứ cả cái xã này đâu còn ai nói thiệt nếu mà có lần trước thì tao đã tìm đến nhờ người ta rồi chứ đâu có nhờ mày Thái nhìn ra những đống cây cảnh Ở trong chùa mà có mày suy nghĩ Nếu như sư phụ của mình ở đây Thì tốt biết mấy Lúc đó có thể nhờ sư phụ Hỏi ra những phương án giải quyết việc này Một cách nhanh gọn Cái sự ma quỷ tâm linh Là những thứ mà chính bản thân Thái Mặc dù cũng biết đấy Nhưng chưa có cái kinh nghiệm Để mà giải quyết đầu đuôi Thái cảm giác trên vai mình Có áp lực rất nặng nề Lần trước vụ vàng của ma gia nhà ông hai sung nếu như không có vong hồn của thầy mình hiện về nhắc nhở thì e rằng mình cũng đã bị con ma gia nó dìm xuống sông từ sau vụ đó thái cũng hiểu ra tài phép của mình vẫn còn thiếu hụt nhiều lắm còn phải học tập tu luyện thêm cuối cùng thái thở dài thôi giờ trước mắt cứ để thời gian từ từ tìm hiểu hai chú đi về đi chú bảy tối nhớ đóng cửa cẩn thận Nếu đêm không có việc gì thì đừng đi ra ngoài Còn mà lại kìa Mấy ngày nó ăn uống máu gà nhiều rồi Chắc là nó no Nó ngưng vài ngày đó Hai chú nhớ nghe ngóng xem thử ở trong xóm mình Dạo này có ai làm mấy cái việc Cúng bái gì đó không thì nói với con Tạm thời như vậy Hai lão lo lắng nhìn Bảy cò đêm qua đã tận mắt Chứng kiến đầu đuôi con ma lai nó như thế nào rồi Cho nên Đêm nay có mà thách bố cha nội Cũng không dám Ló đầu ra ngoài Chứ đừng nói là đi đêm đi hôm đi đâu Hai lão giả đứng dậy Từ biệt Thái Chạy xe ra về Để lại một mình thằng thanh niên trẻ ngồi ngẩn ngơ trong chùa còn đang suy tư thì từ sau lưng của thái vang lên giọng nói nhẹ nhàng hôm nay đến đây có việc gì vậy thái quay lại nhận ra chính là sư minh hiền chậm rãi bước tới thái gật đầu chắp tay dạ thưa sư còn với mấy chú qua bàn tí chuyện sư đi đâu đấy con tưởng sư đang tụng kinh sư minh hiền cười khẽ ta đã niệm từ sớm rồi sáng nay có đi chợ mua vài thứ lặt vặt Ta nhìn anh có vẻ đang chiêu phiền muộn, Thế có sự gì? Thái gật đầu, thở dài mệt mỏi. Ai, tự nhiên trong xóm mình có cái chuyện khó quá. Còn cũng đang đau đầu không biết xử lý làm sao. Sương Minh Hiền trầm giọng. Cũng không hiểu tại sao. Gần đây xóm mình hiểu sự kỳ quái. Từ ngày nhà chú Ai Sung bị cái sự vàng của ma ra. Đến này cũng có mấy đâu mà lại sinh chuyện Đột nhiên Thái quay lại Mà mà con chưa nói sao Sư biết là sự ma sự quỷ Sư Minh Hiền cười cười Với anh thì có chuyện Cũng chỉ là xoay quanh mấy cái chuyện đó Lần này là chuyện gì Anh nói ta nghe xem Thái gật đầu cười như méo Từ từ kể lại mọi chuyện từ nhà bầy có Sư Minh Hiền càng nghe ánh mắt càng hiện lên sự kinh hoàng sự lo lắng rồi chuyện này anh tính làm sao con cũng không biết nữa chắc xong vụ này con phải về trên tây nguyên một chuyến tính tính về quê à sao không ở lại đây thái đứng dậy vơn vai ngáp dài khuôn mặt lại bắt đầu trở lại bộ dáng lấc cấc con ngài Malai lai này nó ở bản nhà con trên tây nguyên chứ đâu Xong thái quay người, liền đi thẳng ra ngoài, để lại sư minh hiền ngơ ngác nhìn theo. Ờ, ờ, ờ, A-di-đà-phật. Buổi chiều, khi ánh nắng đã dịu bớt, không khí xung quanh không còn quá oi bức. Bên nhà của ông hai sung lại diễn ra cảnh tượng quen thuộc. Ở trước nhà, một ngôi nhà lá dứ te tua nay đã đổi thành ngôi nhà gạch. Chắc chắn khang trang và sạch sẽ Bảy cò và hai sung Ngồi bên nhau trên cái bàn tròn Mặt hướng ra ngoài mà cứ thần cả người Hình như bây giờ Nó tạo ra thành một chuỗi dây chuyền Hết ông hai sung Thì lại đến bảy cò Nay mai thì không biết còn cái lão nào Trong cái đám chơi với nhau nữa không Hai sung thì xót bạn Cứ thỉnh thoảng phải liếc chừng bảy cò Chỉ sợ là bảy cò cuống quyết quá Rồi chẳng đâu vào đâu Hay là cả nhà chú qua đây ở tạm với nhà tôi. trừ còn Phượng nó đang được bảo đáng bí cháu nội của tôi. Để nó bên đấy như thế tôi cũng không yên. Bầy cò đang định từ chối. Thì mày cổng có tiếng xe Honda chạy vào. Thằng Vũ mặt mày xanh mét. vít xe vào ấn sân. suýt nữa lao đầu cả lên cửa. Thằng kia. Mày tính tông sập nhà tao hả? Vũ sợ hãi. Gương mặt tái dại cả đi. Ôi. Bà ơi. Bà. Xóm, xóm mình, xóm mình có, có bà bị bắt cóc con nít bà ơi Hai lão sững cả người Đến mức mà bảy cò, làm rơi cả cái ly trên tay xuống đất Vỡ đánh choang một cái Hai sung bằng hoàng chết điếng Bầu trời mặc dù vẫn còn nắng Nhưng trong căn nhà lúc này không khí trở nên nặng nề lạnh buốt Sao sao sao lại mất tích Ai ai ai tham Vũ ngồi xuống thở phì phì Ngoài chợ người ta đang bàn tán um cả lên đó Con gái nhà chú tính Hồi hồi đi chơi đến đến giờ mà không thích về Cả nhà bên đấy đang tìm mà không thấy Công an cũng đang tố ra để tìm tung tích con nhỏ đó Quả thực vừa mới dứt lời Thì phía ngoài đường Có tiếng người nói trộn rộn Chắc là có chuyện nghiêm trọng Bảy cò vô thức đứng dậy ngó ngó ra Hai sùng cũng vội vàng chạy theo Ra đến cổng Thấy bao nhiêu người đang đứng túm 5 tụm 3 Chú Bảy hả? Đã nghe tin gì chứ chú 7 bảy? bảy cò câm nến lắc lắc đầu Trời ơi con gái nhàng tính bất tích đó Tội nghiệp con bé mới 6-7 tuổi Có một thanh niên bước lên Chen vô Chú Bảy nghe Nga lắm Con bé ra vườn nó hái rảnh quý Con, con rõ ràng con đứng ở đấy Con vừa nghe cái tiếng con bé Còn nhóm ra nhớ Thế mà mất chiêu Hai vợ chồng nhà tính Tìm cả ngày hôm qua mà mặt bộ âm chính Không biết là là nó rộn Nói Bây giờ mấy công an người ta đang tìm Lúc mấy mấy buổi mà không thấy nó mày nhỉ? Nghe đến cái thằng này nó nói Mà bảy cò thấy vắng hết cả đầu Đó mẹ Thôi cha bố mổ tổ nhà mày Mày đừng có nói nữa, tao lại đã dối lại càng thêm dối. Đến giờ phút này, xem ra là sự tình nó nghiêm trọng lắm rồi. Hai lão nhìn nhau, bảy cò chừng không nhịn được nữa, liền lầm lũi quay người bỏ vào nhà. Hai sung vội vàng chạy theo. Vừa đi qua cổng một chút, bảy cò có lẽ vì khủng bố thần kinh quá, cuối cùng nấc lên một tiếng lăn răng ngất xỉu. ôi chú bảy làm sao thế chú bảy ơi hai sung vội vàng đỡ lấy gọi con trai vũ ơi đỡ đỡ đỡ bà vợ mày đỡ đỡ, đỡ ba vợ mày ấy cứ như thế mọi thứ lại trở nên hỗn loạn xe cấp cứu lại một lần nữa ò à ò về đầu bên này thì là còi xe cấp cứu đầu bên kia thì là còi xe cảnh sát cái xóm nhỏ chỉ chốc lát thế mà nó tán loạn cả lên đến là khổ trong bệnh viện hai sung và bà cầm vợ bảy cò đang ngồi trên băng ghế thằng vũ thì cứ đi tới đi lui đến chấm cẩm mặt con phượng thì ngồi một góc mà bủn luu bủn loa hai sung lúc này trong lòng cũng rối như tơ vò ngẩng lên nhìn cánh cửa phòng cấp cứu bật mở bác sĩ gỡ cái khẩu trang bác sĩ anh rồi tôi sao rồi bác sĩ lúc này lắc đầu không sao chỉ là do mệt mỏi suy nhược thần kinh Kèm với tuổi tác đã cao cho nên bị ngất thôi Tốt nhất là người thân giữ cho bệnh nhân bình tĩnh Tránh bị kích động là ổn Tạm thời chú ấy cũng tỉnh rồi Đang nằm ở kia đó Một hai người vào thăm non xong Rồi đi ra cho bệnh nhân nghỉ ngơi Hai sông gật đầu liền vội vàng đi vào Bầy cò nằm ở giường cuối phòng Cũng chỉ có một hai người bệnh trong phòng Thằng Vũ thì bị đuổi đi ra ngoài thanh toán viện phí Hai sung đi tới, thấy bảy cò nằm dán như ở trên giường, ánh mắt ở ngậm nước. Chú chi mà chú đã thế rồi, có gì từ từ giải quyết. Thằng Thái nó còn đó, nó làm sao mà để cho anh em mình có chuyện. Bảy cò mếu máu, à, tối nay nó đến nhà tôi đó anh ơi, con tôi, cháu tôi. Hai sung vỗ vai Trấn An. À, nó là con chú, nó cũng là con dâu tôi. Nó là cháu nội tôi. Tôi nhất định không để chúng nó có chuyện đâu. Cứ để tôi với thằng Thái giải quyết. Mà có cái mà trả nhà nó. À, tôi mà biết đứa nào. À. Tôi vác dựa tôi bổ nó ra chứ lại. Vừa lúc ấy. Có giọng nói hời hợt vang lên ngay cửa. Chú Hai. Bữa nay chú Mạnh miệng nhỉ trả bự bù cho cái vụ vàng của má ra. Hai sung và bảy cò ngẩn lên. Thì nhìn thấy thằng Thái. Và cả vũ Thái lúc này trong bộ dáng te tua Quần áo rách bươm Thậm chí có chỗ còn rơm rớm máu Tóc tai thì bê bết toàn đất bụi Hai người đơ ra không hiểu Thái bước đến thở dài vỗ vai bảy cỏ Chú đó Sao mới có vậy Mà chú đã chết giấc Đâu có ai bỏ chú mà chú đã lo Hai sông ấp úng ở mày, mày sao mà cứ như là bị trời vầy vậy Thái Thái xua tay Con không sao đâu. À, giờ chú Bảy nghỉ đi. Chuyện nhà chú con khắc tính. Chú không phải lo. Bảy cò méo máu. Gật đầu cảm ơn. Như muốn nói là chăm sự nhờ Thái cả. Ngay khi cánh cửa phòng khép lại. Hai sung liền quay sang Thái gằn dọc. Rồi mày tính sao? Chú Bảy mày. Ông ấy mắc cái bệnh tim đó con ơi. Ông ấy cả nghĩ nhiều. Ông lo ông thấp thỏm giống tăng sông nữa. Thái ngồi xuống băng ghế lô Giọng nói có vẻ mệt mỏi Qua giờ Con mãi đi tìm cái đứa bé bị mất tích đó Con tìm được rồi Xém chút nữa là con bé cũng thành ma luôn Hai sung vội trợn mắt có mảnh nói gì không Thái gật đầu Có nhưng con cũng chưa có chắc chắn Phải kiểm chứng nhiều thứ chứ không qua loa được Con nghe tin chú Bảy Con liền vô đi ngay đó Sẵn có chú ở đây con bàn luôn. Tối nay chú qua nhà chú bày ngủ nghen. Hai sung trợn mắt. ý sao, sao, sao lại qua bên đó? Không những qua đó, mà chú còn phải nằm một mình đó. Hai sung trợn mắt lên. Ôi, sao tao lại ở một mình? Ừ, Thái ơi, tao, tao. Thái bật cười. Sau hồi nãy chú nói là chú đấy con dựa chú bổ nó ra làm tư mà. Chú mạnh miệng lắm cơ mà. con bây giờ cũng bận lắm con đang còn phải tìm tung tích người dưỡng ngải một mình con làm không có nổi chú phải phụ con trước tối nay chú mắc cái võng nằm mé hiên nhà chú bảy cứ giả bộ như đang ngủ chú mà có thấy gì chú cũng kệ nó yên tâm con ở gần đó có niềm chợ con muốn xem cho rõ kẻ nào trong xóm mình bày trò rồi rồi rồi nó vồ tao sao không vồ được đâu con cho chú bùa Chú cứ nằm im là nó không làm gì được chú cả Chú nhớ cái vụ ma ra không Chú cứ nằm y chang vậy Cứ bịt miệng nằm đó Còn lại con lo Hai sung nghe đến đây Thì thở hổn hển Nhớ lại bộ dáng con ma ra lần trước Nó kinh khủng thế nào Lại nhớ lại lời của bầy cò kẻ Về cái đầu kéo theo bộ lòng mè Được rồi để tao coi xem Để tao coi xem Cực chẳng đã Gương mặt của hai sung dần dần trở nên kiên định, nghĩ đến con dâu và cả đứa cháu nội còn đang ở trong bụng của mình. Hai sung quyết định hít một hơi thật sâu. Ờ, oh, thì trời, vì con vì cháu. Mặt trời dần dần khuất sau bóng cây ở bên cồn, bóng tối lập tức bao phủ lên cái sóng nhỏ. Hai sung nằm co do trên cái võng Mắc ở trong sân nhà bầy cỏ Không gian lúc này đã đen đặc Trời đã về khuya Cả ngôi nhà không có lấy một bóng người Trong nhà Con Phượng Nằm ở bên trong buồng khóa cửa Giai đoạn này Con Phượng đang ốm ngén cho nên mệt mỏi Bà cầm thì Ở trong viện chăm sóc bầy cò. Từ chiều đến giờ quả thực là chạy ngược chạy xuôi mệt bờ cả hơi tai hai sung nằm ở đó làm sao mà dám ngủ trong tay cầm chặt lá bùa mà thái cho cứ cầu mong làng thái nó ở đâu đây thật gần thật gần mình thôi để lỡ như mà có cái sự gì còn chạy ra cứu mình kịp mắt nhìn đau đớn ra bầu trời đêm đêm nay chẳng hiểu sao Không chăng không sao Đâu đó chỉ có tiếng con quắc nó kêu Giáo giác cô độc ở ngoài kia Cảm giác sống lưng lạnh toát Nhưng mồ hôi cứ diện cả da Hai sung trùm cái mền lên cho ấm Miệng lầu bầu chửi Tiên sư con ma gia nó hành lão Rồi chửi luôn cái thằng quỷ thái Không biết nó đang ở đâu Để lão nằm một mình Bất ngờ Lúc này trong vườn có tiếng chân lào xà lào xào vang lên Hai sung lập tức nhổm dậy Mừng quính bởi vì tưởng thằng Thái nó quay lại Thế nhưng lão sai Mây đen vừa giạt đi Ánh trăng he hé từ trên đầu chiếu xuống Hai sung nhìn thấy cái bóng người Đang đi ngay trong vườn nhà bầy cò. Thế nhưng cái bóng này không phải là cái bộ dáng cao lớn của thằng Thái. Mà là bóng người hơi gù, nhìn ốm, tướng đi có vẻ yếu ớt. Hai sung định la lên. Bởi vì tưởng có thằng nào nó tính vào đen trộm. Nhưng bất giác nhớ đến lời của thằng Thái là đêm nay dù cho có như thế nào đi chăng nữa. Thì cũng tuyệt đối không được lên tiếng. Đã có kinh nghiệm vì cái vụ cãi lời bị ma ra tí nữa nó dìm. Hai xung lập tức nằm im thiên thiết. Lão trùm cái chăn kín đầu. Chỉ dám he hé ra một chút. Nhìn về cái bóng người đang đi. Bóng người kia bước chậm rãi. Rõ ràng lúc nãy chính tay lão đã khóa cửa. Nhà bầy cò thì tường cao cổng kín. Thế mà cái người này nó lại vào được đến đây. Xem ra... Nỗi sợ mỗi lúc một tăng lên Hai sung đang phân vân suy nghĩ trong đầu Không biết là mình có nên vùng dậy chạy hay không Thế nhưng thằng Thái nó đã dặn Bóng người đi đến cách hai sung độ chục bước chân Thì cứ đứng đó im lìm Hai sung có thể cảm giác được ánh nhìn của người đó đang chiếu vào mình Lão sợ lắm Bóng người kia tiệp màu trong bóng tối Không thể phân biệt được là nam Hay nữ Tiếng gió thổi xào xạc càng làm cho không cảnh trở nên ma quái Dưới ánh trăng mờ mờ bóng người đứng khuất giữa hàng cây Nhưng bất ngờ Một sự việc kinh khủng xảy ra ngay trước mắt của hai sông Nguyên cả một cái thây bỗng nhiên run lên một cái Rồi đổ ập sang một bên Chỉ có điều là phần thân từ cổ xuống đến chân là đổ nằm rẫy rẫy ở dưới đất, còn cái đầu thì cứ thế mà bay lơ lửng. Ở bên dưới là nó đã rút ra nguyên cả bộ xương sống dài, treo lủng lẳng bộ lục phủ ngũ tạng đang phát ra cái thứ ánh sáng đỏ mờ mờ ghê rợn. đến đây thì hai sung kinh hãi sợ muốn đái cả ra quần cái thứ mùi tanh thối lập tức tỏa ra trong không khí nghe đâu đó có tiếng cười khúc khích ma quái vang lên <cười> Hai Sung lúc này đã sợ đến nỗi Không cần phải bịt mồm Mà cái quay hàm nó bị khóa chặt Chẳng kêu lên được Cái thứ kia nó đã rút ruột ra rồi Bây giờ cái đầu của nó Trôi dập dành Từ từ lướt tới ngay khi cái thứ kia nó định tiến tới mình Thì Hai Sung lập tức nhắm chặt mắt Bàn tay níu chặt lấy cái mền Đang trùm kín Hai Sung biết Cái thứ kia đang tiến lại gần mình Bởi mùi máu tanh càng lúc càng trở nên nồng nặng, lão chỉ có thể cầu trời khấn Phật, cầu luôn cả cửu huyền thất tổ, dòng họ tổ tiên đến bảo hộ độ trì cho mình, cho đến khi một luồng hơi thở lạnh lẽo phả xuống. Cho đến lúc này, hai sung cảm giác toàn thân của mình như bị điểm huyệt. không tài nào cử động được lão nằm như dán xuống trên cái võng luồng hơi thở lúc này đang phả vào cái võng chứng minh là cái đầu ma quỷ kia nó đang ghé sát vào lão tựa như là muốn thách thức sự can đảm của lão hai sung run run dày dày Hé cái tấm mền Nhìn ra bên ngoài Thì bỗng nhiên lại chẳng thấy cái đầu đâu nữa Xem ra nó đã đi từ bao giờ Khung cảnh xung quanh chỉ là tiếng tịch mịch Đâu đó văng vẳng Ở ngoài vườn rộng kia Tiếng cười khúc khích ở bên đó Hai sung lúc này Còn đang dòm ngược dòm xuôi à, à, à, à. đâu rồi, nó đâu rồi Mộ tổ cha mày Nó đâu rồi, nó đâu, đâu rồi Loáng thoáng Lão thấy gió thổi lồng lộng Ở ngay bên trái nhà Lão nghền cổ dòm theo Thì thêm một lần nữa lão dùng mình Bởi lẽ Ở ngay chỗ cửa sổ phòng con Phượng Chỉ cách chỗ hai sung đang nằm vài bước chân Ngay chỗ bên trái nhà cái đầu nó đang lơ lửng dừng lại ở đó bây giờ ở cự ly gần hai sung có thể nhận ra đó là cái đầu của một người đàn ông chọc lóc bởi vì bóng tối nhá nhem hai sung chẳng thể nhận ra được khuôn mặt ấy là của ai chỉ có điều chắc chắn ở bên dưới là nguyên si cái xương cột sống và mấy cái xương sườn đang chìa ra khum khum ôm nguyên cả cái bộ lòng mề nhèo xuống bên dưới đất là cái thứ nước đen thối bốc mùi kinh khủng. Cái đầu lúc này đang dí sát vào khung kính như đang muốn cố nhìn qua tấm rèm, nhìn vào một thứ gì đó mà nó vô cùng thích thú. Tiếng cười vang vọng, dẻo cợt. Một hồi cái đầu quay lại, lướt về phía cái xác đang nằm bất động ở dưới hàng cây. Trước mắt của hai sung nhìn tận rất rõ. Từ trong cái bộ lòng mề, tỏa ra những cái xúc tu, trông cứ như là những cái vòi của bạch tuộc. Bắt đầu bao lấy cái cần cổ, sau đó chúng nó bắt đầu rút vào bên trong cái cần cổ đó. Chỉ nhoáng một cái, cái đầu đã lại khớp lại với cái thân. Kẻ kia từ từ từ từ, từ vịn gốc cây đứng dậy, rồi đi về phía bóng tối ngoài cổng. Hai sung còn chưa hết bàng hoàng Thì lúc này cánh cửa nhà mở ra Tiếng của Thái thì thầm Chú Hai Đi theo nó chú Hai Hai sung lúc này tỉnh người Liền nhào xuống khỏi cái võng đánh quỵch Thế nhưng Lão cũng không còn cảm thấy đau nữa rón rén đi theo Thái Thái lao ra phía cổng Ra tới nơi thì lúc này Hai người đứng bần thần Cái thứ quái quỷ kia rõ ràng là vừa mới đi ra đây Mà đã biến mất mẹ nó, nó cảm thấy khí tức của con, cho nên là nó chạy đó. hai sông lúc này vẫn còn gai gai, thở hổn hển. thái ơi, một tổ cha từ thuở ta cha sinh mẹ đẻ tao, tao tao tao tao chưa thấy cái thứ gì nó dị hợm như vậy. thái gật đầu, nó đó, là con ma lai đó. nãy con kêu chị phượng, qua bên phòng của chú bảy ngủ, con ở trong phòng của chị phượng. Nó đứng ở vườn sau dòm vào. Chắc chắn là nó rồi. Còn đó nhắm đến đứa nhỏ sơ sinh trong bụng của chị Phượng đó. Nó chỉ chờ chị xanh là nó bắt. Nó bắt dậy thật. Này này nó ghé vào, nó nó định hồn tao đó. Tao tao tao thấy quen quen, mà mà lúc đó tao tao tao trùng chặt, tao không nhận ra là ai Thái ơi. Thái bực bội, vừa lúc nãy Thái cũng quá chủ quan Không nghĩ được là con ma lai này Nó có thể cảm nhận được hơi thở của mình Nhận ra không phải là cô Phượng Ở trong buồng Cho nên lập tức nó lắp cái đầu vào thân Trốn đi biệt tích Đêm nay để sổng mất bọn này Không biết đến bao giờ Nó mới quay lại để mình bám theo Thôi vô nhà đi chung Nó chạy rồi Chắc là nó không dám lăn quanh đây nữa đâu Hai sông đi theo Cứ thế luyên thuyên kể lại cái hình ảnh cái đầu nó tách ra khỏi xác như thế nào, còn không quên phụ họa rằng là mình sợ như thế nào, ý như đang thầm oán trách thằng ôn con này, nó lại đem mình ra làm mồi nhử ma lai. Thái đi đến chỗ lúc nãy cái xác con ma lai nằm, bây giờ chỉ còn động lại vũng nước đen sình thối. Ôi, thối quá thái ơi. thì đó chú, nó ăn bao nhiêu thứ bẩn thỉu vào trong người bảo sao nông thối. Thái cúi người xuống. Dường như phát hiện ra thứ gì đó Bàn tay khô khô Vào cái thứ chất lỏng tanh thối kia Nhặt lên một vật soi đèn và chăm chú Là một nhốm cái sợi gì đó nhám nhám Màu hung cam Đây là Hai sung cũng dòm dòm vào theo Rồi bất chợt lão ré lên Sao mày lại bôi vào tao à Thái ơi Mổ tổ cha Ờ thì chú Thì nó bẩn thì không lẽ bôi vào chú Chứ lại bôi vào con à Thái ơi là Thái mà cái này là cái gì à Thái Thái mỉm cười cái này là là Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn. Vậy là sau cái vụ vàng của Maza à, nói để cho anh em nào mà chưa theo dõi cái phần 1, cái gốc tích của cái xóm nhỏ bên cồn này, đó, thì các bạn tìm lại cái bộ vàng của Maza Để nghe cái phần 1, để biết là ông hay Sung... Ông Bảy Cò Thái nó như thế nào xuất xứ của họ đó. Thì các bạn có thể tìm lại cái phần vàng của Mà Gia Còn ở cái phần này thì đó Sau cái cái vụ nhà ông Hai Sung nhặt được vàng của Mà Gia Thì bây giờ đến lượt Bảy Cò Có lẽ là cái duyên nợ giữa lão Hai Sung và lão Bảy Cò này Chắc là nó phải từ mấy kiếp Hai lão vốn gắn bó với nhau trải qua biết bao nhiêu sóng gió Thì bây giờ đến lượt là hai đứa con nó cũng bập ở nhau Để cho hai lão làm thông ra. Rồi lại đến cả con ma, con ma ra. Nó cũng kéo hai lão lại. Đúng không ạ? Malai, Malai. Ừ, xin lỗi, Malai. À, còn nói về Malai thì... Không biết là ở dưới xuôi thế nào. Nhưng mà ở những vùng miền núi... À, như cái, cái, cái câu chuyện như Thái nói thì ở khu vực núi rừng Tây Nguyên người ta người ta nói về Malai nhiều thì ở vùng Tây Bắc cũng có chắc là Tây Nguyên và Tây Bắc là hai cái vùng mà truyền thuyết Malai rõ rệt nhất đúng không ạ thì Malai thì theo trong cái cái cái cái lý thuyết của Thái là là xuất xứ Tây Nguyên có lẽ là nó hơi khác một chút còn ở Tây Bắc chúng tôi thì cũng có cái truyền thuyết về Malai các bạn tức là gì nó, nó, nó là một cái loài nó chúng mình hiểu rằng nó là một cái con ma có từ cái thời từ cái thời gọi là rất là xa xưa nó, có, nó là một cái linh hồn ở rừng thế nhưng mà vì những cái nghi lễ thờ cúng của hệ phái saman phù thủy các bạn vì một vài cái nghi lễ thờ cúng của hệ phái tín ngưỡng saman tức là phù thủy xa xưa Uh, có lẽ là vì một cái lý do nào đó mà người ta đem về thờ, đem về thờ, đó. thì thành ra là tự nhiên con ma lai đó nó sẽ nhập vào một, một người nào đó ở trong cái dòng họ đã đem đã thỉnh cái con đó về thờ. Uh, còn cái mục đích để, để để được cái gì thì nó có rất là nhiều cái lý do. Thứ nhất là là thờ lấy cái tín ngưỡng. Mà các bạn biết đó, tín ngưỡng thì đôi khi nó chả là cái gì cả. Nó chỉ là đơn giản là một cái đức tin đó. đó. Thứ hai là uh, thờ là vì lấy cái sự giàu sang phú quý. Đó. Thứ ba là uh, thỉnh có Lai đó thờ là để mong cái, cái thuật trường sinh. Đó. Thế thì có rất là nhiều cái lý do. Nhưng nhưng trung quy là họ thỉnh một cái linh hồn từ rừng núi về về nhập vào một ai đó trong dòng họ của mình để thờ thế thì ở, ở tây nguyên đó, thì mình không biết nhưng mà ở tây bắc thì người ta thường thường là ma người ta truyền qua dòng nữ đó, tức là sẽ là ví dụ cái dòng họ dòng họ quàng thỉnh con ma tức là có ma lai thì thường là mẹ sẽ truyền cho con gái Sau đó cứ truyền xuống, truyền xuống, truyền xuống, truyền xuống. Đấy. Thường thường là như thế. À, có một cái đặc điểm đó là à, dòng họ mà có cái mà Malai đấy thì có thể cái, cả cái dòng họ đó, con gái nó xấu lắm. À, Quảng thị Mỹ xấu. Quảng thị Quảng Thị Mùi xấu. Quảng thị Mẻo xấu. Quảng thị Mỹ xấu. Nhưng riêng con Quảng thị Mai thì rất là xinh. Ví dụ thế. Đấy. Con Quảng Thị Mai này xinh lắm Ma Lai nó, nó đẹp lắm Da nó trắng, môi nó đỏ, tóc nó dài, Nó đẹp lắm Mắt nó long lanh Cổ cao ba ngấn Nó đẹp vô cùng à, Mặc kệ cả dòng họ nó xấu Nhưng nó đẹp Nó đẹp là một Cái thứ hai nữa là cổ cao riêng Hầu như con Ma Lai cổ cao ba ngấn Và có lẽ là vì thường xuyên nó tách nó tách cái cổ ra khỏi khỏi thân cho nên là ở trên cổ của nó có một cái vệt nó bao giờ nó có một cái vệt thế nên là thường thường cái con quàng thì mai này lúc nào nó cũng nó cũng quấn cái khăn ở trên cổ thường thường là như thế cũng có những câu chuyện rằng là nó cái phép thuật của nó cao siêu đến cái mức mà nó nó không nó không có cả cái vết nữa Đấy. thế thì Con Malai theo cái truyền thuyết ở Tây Bắc Thì thường thường là Theo trong một cái chu kỳ nào đó Chứ không phải đêm nào nó cũng đi các bạn Bình thường nó sống như con người Thế nhưng đến một cái chu kỳ nào đó của nó Thì bắt buộc là khi vào cái đêm Cái đêm vầng trăng Trong cái chu kỳ đó Thì nó sẽ phải tách đầu ra Để nó đi ăn Nó đi ăn thì thường thường là Nó sẽ ăn những cái thứ tanh Thứ bẩn ví dụ như cất, à, ví dụ như cất, ví dụ như là nhái, ếch những cái thứ thối tanh bẩn rớt rãi đấy. Thế thì có người người ta nói, có người người ta nói rằng là nếu ừ, ừ, Ma lai nó thích ăn cái cái thịt trẻ con, thế thì ở tây bắc thì người ta hay người ta hay kể với nhau rằng là nó càng tanh nó càng thích, thế thì. con Malai nó nó rất thích cái nhau thai của đàn bà nó rất thích cái nhau thai của đàn bà hoặc là của giống cái đẻ kể cả bò biết châu bò đẻ nó cũng thích nữa đó, nó rất là thích đại khái là cái cái nhau thai nó tanh các bạn cũng biết đúng không các bạn cũng biết mà ừ, cái nhau thai thì nó rất là tanh ừ. thì nó nó thích cái những thứ đó Chẳng qua là cái câu chuyện thì người ta hay nhắc đến là cái cái nhau thai của người đàn bà thôi Còn thật ra thì như dân ở trên này người ta cũng hay kể về Malay Kể cả trâu bò đẻ nó cũng thích nữa Thì nó hay ăn những thứ đó à, Nó có rất là nhiều, những, có thể là mỗi một dân tộc À thì tuyên bùi nó, nó sống như người bình thường mà Nó sống như người bình thường Lúc bình thường nó sống như người bình thường Lấy vợ bình thường Nó đã từng có cái câu chuyện là có cả các anh nọ Các anh nọ anh lấy vợ Anh ấy lấy một cái cô vợ Anh ấy đi ở trong rừng Anh ấy đi rừng Thì, thì anh, ấy, anh ấy bắt gặp một cái cô gái à, Rất là khổ Ở trong rừng cô bảo là Cả bạn của cô ấy ở xa lắm Ở núi bên kia Bị bệnh dịch chết giáo chết hết cả bạn à, cô ấy lưu lạc ở đây thì anh ấy thương lắm anh ấy đưa cô ấy về bản mình và lấy cô ấy làm vợ cô ấy đẹp lắm đến khi mà cô ấy tắm rửa sạch sẽ ăn mặc đàng hoàng cô ấy rất là đẹp và từ đó trở đi thì cô ấy ở nhà anh cũng rất là chăm chỉ ngoan ngoãn như một người vợ bình thường thế nhưng bắt đầu từ đấy trở đi là trong bản bắt đầu xuất hiện cái dấu hiệu là là gà vịt gà vịt bị móc ruột bị cắn bị móc ruột rồi sau đó là có một cái lần là có cái nhà nọ có con trâu nó đẻ thế thì tận mắt cái ông ông ông ông này này uh, ông ấy lúc mà đang đang đỡ đẻ cho con trâu thì tận mắt ông đã thấy nguyên một cái đầu nó dòm dòm qua cái lỗ của cái mái trùng trâu và người ta bảo là ma lai thế thì người ta cũng, cũng, cũng đồn khắp cả bản thì theo những cái truyền thuyết đấy thì là cả bản này từ trước giờ không có cái đó mà bây giờ bây giờ một đứa nó xuất hiện như thế mà có lai thì người ta cũng bắt đầu hướng đến vợ anh nhưng mà anh thì nhất định anh không có nghe anh bảo không vợ tao không như thế không phải vợ tao thế thì ông ông mo ở bản ông bảo là bây giờ thế này chuẩn bị đến đêm trăng mày đừng có ngủ nữa à... tao cho mày một cái lá bùa để mày chống lại cái phép của con ma lai, tức là nó khi mà nó xuất cái đầu ra đó, nó rút cái đầu ra, rút ruột ra để nó đi ăn thì nó sẽ làm phép, cái cái người chồng sẽ sẽ ngủ ly bì không biết gì cả cái người ở cạnh nó, thế thì ông anh này anh ban tin bán nghi anh cầm lá bùa của thầy mo về và quả thực là đêm đó thì anh không bị trúng cái tà pháp của con ma lai Anh thức Và cái điều tận mắt kinh hoàng đó là Anh thấy Malai rút ruột ra Mày đi ăn Thì anh nhớ lại cái lời của thầy Mo Nói rằng là nếu mà thực sự Mà lúc đó nó rút ruột ra đi ăn Thì mày hãy lật Mày hãy lật úp cái xác của nó lại Không cho nằm ngựa nữa Lật úp cái xác của nó lại Và gọi tao đến Để tao sẽ làm phép và đốt cái xác nó ra đi khi mà cái đầu con ma lai mà nó đến khi trời sáng gà gáy mà nó không nhập lại được vào vào vào cái xác ấy. lúc đó nó sẽ bị ánh sáng mặt trời là đốt chết. Thế thì anh này lúc này cũng sợ lắm, anh lật xác và anh quyết định chạy đi gọi thầy mo. Thế nhưng mà anh ấy, anh ấy lại nghĩ bấy lâu nay thì cô ấy sống làm vợ anh cô cũng không có cái điều gì sai trái cô ấy làm tròn chức trách một người vợ. cô rất là tuyệt vời, tình nghĩa vợ chồng như thế, thì bây giờ anh ấy không muốn, anh ấy không nỡ, anh ấy không nhẫn tâm, đó. thế nên là anh ấy, anh ấy quay về. thế nhưng cái điều bất ngờ là khi anh chạy về nhà thì không ngờ là ông thầy mo cùng với cái người dân ở trong bản đó đã ập đến và họ đốt họ đốt cả căn nhà còn với sát cô thì anh ấy anh đã lao vào trong cái cái biển lửa đó để chết của người vợ. Thế thì cái câu chuyện sau này nó nó uh, chắc là anh thì anh chết trong cái vụ đó thôi. Người ở bản đó thì cứ nghĩ rằng là đã tiêu diệt được con ma lai nhưng không không không tưởng tượng nổi là con này vì quá uất hận mà nó hóa thành một thứ gọi là vòm. À, vì nó quá uất hận người dân của bạn giết chồng nó giết xác của nó mà nó không chết nó hóa thành một thứ gọi là vòm vòm là một loại tà trong rừng các bạn à, trong rừng thì nó có rất nhiều các loại tà linh yêu quái ma quỷ đúng không ạ vòm là một loài tà trong rừng người ta thường kể rằng những người đi rừng mà đặc biệt là những người đi cuối của đoàn nếu như vòm vòm chứ không phải là phòm phỏm <cười> vòm những cái người đi rừng mà những người đi cuối của đoàn thường thường phải là những người lão luyện người đi đầu và người đi cuối của đoàn người đi rừng phải là những người rất lão luyện farm là những cái kẻ mà mà mà mà sợ sệt đi cuối đoàn rất hay bị con vòm nó vỗ vai vỗ vai quay lại phát là Y như rằng là bắt đi. Bé Thư Đỗ đi ngủ hả? Ok, trước khi Thư Đỗ đi ngủ anh chúc Thư Đỗ có một cái ngày sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc. Nha. Ừ, chúc Thư Đỗ bây giờ tắt máy, tắt điện đi ngủ thì sẽ được thổi nến. Hai vợ chồng sẽ thổi nến. Hát birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Ở anh chúc mừng thi đỗ, ở thư đỗ một sinh nhật vui vẻ. Chúc em luôn luôn xinh đẹp nhé. <cười> OK, trở lại với cái câu chuyện con vòm. Thế thì người ta cũng không nói rõ rằng là cái cái cái cái bộ dáng của con vòm này nó thế nào. Người ta chỉ bảo nó là một cái bóng đen. Trông nó trông nó nó nó giống như bộ dáng con người nhưng mà nó cao lắm. có khi là cái chân của nó như là cái cái cây nó cao như cái cây mà ở trong rừng thì cây cối nó cứ mù mịt có khi là mình đi qua háng nó mình cũng biết nó cao lêu đêu lêu đêu như vậy thì thường thường là cái người đi rừng mà cứ đợi đi cuối á, mà mà cái người vững vía thì không nói nhưng mà cái người mà yếu vía mà sợ sệt này nọ là hay bị vỗ vai nó. mà vỗ vai quay lại phát làm à, nó, nó, nó rút mẹ lên nó rút nó nhấc vụt cái lên là người đấy chết đi. thì con vòm này nó có rất là nhiều truyền thuyết nói chung là sợ lắm ừ. thì con ma lai đó nó nó, nó, nó biến thành một cái dạng hình thái nó rất là ghê gớm và nó giết cả bạn nó giết cả bạn đó mãi đến, đến đến đến một thời gian sau khi mà tức là ngày xưa đó các bạn nó có những người thương nhân những người thương nhân họ đi từ dưới xuôi họ buôn muối này buôn những cái, cái cái cái đồ của miền xuôi muối vải vóc thậm chí là kể cả thuốc thang hay gì đó đưa lên ngày xưa thì chủ yếu là muối bạn đưa lên mạn ngược và sau đó lại đưa những cái đồ lâm sản từ mạn ngược xuống miền xuôi tức là những người buôn nhiều đấy Thì cho đến một ngày Thời một thời gian dài sau Thì cái đoàn buôn họ lên tới nơi Thì họ thấy cả bản chết Thì Họ mới báo cho mấy bạn làng quanh đó Thì cũng biết được có một vài người Từ cái bản nó chạy thoát Và họ kể lại cái câu chuyện này Thì nó chỉ là đấy Thì có cái câu chuyện về Malai đó là như thế Thì cũng có những câu chuyện khác Có những câu chuyện khác Nói là Malai bị đi bẫy <cười> bị người ta bẫy Bị con thầy Pháp, các ông thầy cúng Các ông ấy bẫy Bẫy bằng cách gì chẳng hạn như đêm hôm Nó đi ăn đó. Các ông thầy Pháp sẽ chặt những cái cành tre đó. Chặt cái cành cành tre gai đó các bạn Đấy, Sau đó là lấy những cái bộ lòng gà Những cái bộ lòng gà Lấy ếch nhái Để, để Ngoắc lên những cái bộ cành tre gai Cho nó tanh thế là Mà Lai nó đi ăn nó theo cái mùi đó theo cái mùi đó nó nó nó đến thì nó cái, cái bộ lòng mề rồi tóc tay của nó sẽ bị quấn quấn vào cái cái đó và nó nó không thoát được nó bị mắc ở đó và đến khi trời sáng cả gáy thì nó sẽ chết nó sẽ bị ánh mặt trời đốt chết rồi đó thì đó cũng là một cái trong những câu chuyện truyền thuyết những tóm lại thì Cái truyền thuyết Malai thì tôi còn hỏi được là ở bên Thái Lan nó cũng có nữa. Thái Lan Campuchia nó cũng có cái truyền thuyết về Malai đất Lào thì mình cũng biết nhưng mình đã hỏi bác mình đã từng đi lính ở bên Cam thì bác bảo là dân ở bên Cam họ cũng có cái truyền thuyết về con Malai nó như vậy à. bên Thái cũng có luôn có thể là do là một cái tín ngưỡng của của dân tộc cũng có cũng na na như thế cũng cấu đầu rút ruột thì các bạn xem phim thái nó có cái chuyện có cái, cái bộ phim nụ hôn của malaysia gì gì đó nhưng bên cam có nữa chứ không phải chỉ là thái cam có truyền thuyết giống con vòm mà mỹ là là cái ông sanderman đấy ở châu danh à, cái ông gì cái ông sand nữa đúng không Hello bùi trọng nam ông sanderman cái ông giải leo đeo đó hả thế thì đại đại khái là con ma lai nó là như vậy còn cái con ma trong cái câu chuyện ở cái xóm uh, bên cồn này nó như thế nào thì chắc là phải ngày mai chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp để để, để xem nó như thế nào cái xóm này cái, cái con ma ở cái câu chuyện của quốc cường này thì nó khác cái lô vợ bé tí chào em câu chuyện của quốc cường thì con ma này nó khác con ma này nó không nó không nó là một loại buồn ngải yểm vào một người chắc là để lấy cuộc sống bất tử đó các bạn có rất nhiều rất nhiều những pháp sư thầy pháp họ ước mơ về một cuộc sống bất tử bất chấp dùng tà pháp để để để để mà có được cái cuộc sống bất tử thì chắc là cái dấu vết của con malai cái nguồn gốc của con malai này nó nó ở đây thì ngày mai chúng mình sẽ cùng xem xem là nó như thế nào và Có vẻ như là cái cuộc đời của cái cậu Thái này cũng có rất là nhiều những cái bí ẩn. Thì chắc là tác giả cũng sẽ dần dần lộ ra. Đó, ngày mai chúng mình sẽ xem nhá Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Quốc Cường. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chúc anh em ngủ ngon và giấc mơ đẹp Xin chào và hẹn gặp lại. Tuấn Phương Em cứ nói đi có gì